Hạ Thần Phong lập tức xoay người chạy ra ngoài Anh ấn thằng máy Nhưng nhìn con số chậm chạp nhảy từng xuống của thằng máy kia Anh cảm thấy mình căn bản không chờ được liền xoay người Để cửa lối thoát dưỡng ra trực tiếp chạy xuống tầng dưới Đèn cành cấp trên hành lang sáng lên vì có tiếng động Hạ Thần Phong chạy như bay xuống tầng B1 Chạy đến căn phòng cuối cùng phía tây Anh tự hồn hền đến được căn phòng có bảng nhộ nhà vệ sinh kia Anh đã văng kính cửa Vẫn năng quá và bật đèn lên bên trong có mấy cái xe vệ sinh nhìn đều giống nhau như đúc anh nhanh chóng kiểm tra từng chiếc xe một cuối cùng phát hiện ra một chiếc vali lớn trong một chiếc xe vệ sinh thì trên đã bị khóa lục giao lục giao có có ở trong đó không hạ tần phong nhấc vali lên trong đường rất nặng anh không dám xác nhận việc lục giao bây giờ có ở bên trong không lục nói ra mấy lời này cuốn lòng anh đều thiết chặt lại lục giao mơ màng nghe được một chút động tĩnh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 Sắc mặt lục dao xanh trắng phủ đầy mồ hôi lạnh quanh miệng và hai tay bị trói trước ngực của cô đầy máu Cô tự hôn hền một cách yếu ớt, Hơi thở ngắn ngùi mà rồn rập Nếu như chất lượng cái vali này không quá kém như vậy Chủ khóa kéo vẫn còn ghé hở Thì cô đã bị ngạt thở từ lâu rồi Trái tim mạ tần phong như bị người ta bóp chặt Anh quỳ một gối xuống đất Nhìn thấy lục dao như vậy Anh liền vươn tay ra Cẩn thận từng lưu từng tí một Bế cô ra ngoài ôm chặt trong lòng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 Nếu anh chị mình đã nhận tội rồi, những sự việc còn lại cô xử lý đi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đúng. Lục dao kể cho mày, thằng người không có sức lực, cảm giác đầu óc mơ mơ hồ hồ, thật sự rất khó chịu. Hạ thần phong nghe điện thoại rong, xoay người lại từ cửa sổ, nhìn thấy lục dao kể cho mày, liền bước nhanh đến. Lục dao, dường như đây là lần đầu tiên nghe tới giọng nói dịu dàng như vậy của hạ thần phong Lục Giao cố sức mở hai mắt ra, cô muốn nói chuyện nhưng mà không chỉ có đầu lưỡi đau, trên quai môi cũng bị bôi thuốc, cô họng khan khan không phát ra được âm thanh. Lục Giao nhìn đèn huỳnh quang trên đầu, mắt cô thấy khó chịu, cô không nhịn được khẽ cong mày nhắm mắt lại. Trung Ngạn Thần Phong có vẻ rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh lại rất dũng rằng. Đúng, Lục Giao cho rằng mình nhìn nhầm rồi Lục nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Bất thỷ tình cảm dịu dàng trong mắt của Hạ Thần Phong vẫn còn nguyên vẹn, anh khom người ấn chung ở đầu giường thông báo cho bác sĩ rằng bệnh nhân đã tỉnh rồi. Người cúi đầu lên nhìn thấy Lục Dao đang ngốc nhìn mình, cô vừa mới tỉnh nên chân mặt vẫn còn chút tánh nhịch, ánh mắt cũng ngơ ngác. Hạ Thần Phong cười, vươn tay lên vẽ những sợi tóc xóa lộn xộn của cô sang một bên. "Không sao rồi." Một câu không sao của Hạ Thần Phong làm Lục Dao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.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 nhìn thấy người đàn ông lúc trước tặng người đầy sát khí, bây giờ đang nhảy nhàng án nồi vỗ về một cô gái. tuy bây giờ cách ngăn cung cảnh ấm áp như vậy có vẻ rất không có đạo đức, nhưng cô gái đã tìm lại rồi. mình phải làm hết trách nhiệm của bác sĩ điều trị chính chứ. ông đức nhìn cô y tá nhỏ sau lưng mình, thấy cô y tá nhỏ sớm đã bị người đàn ông kia mê hoặc tâm thần rồi. bố dĩ hà thần phong rất đẹp trai, nhưng vẻ nghiêm nghị cứng nhắc của anh làm cho người ta khó mà lại gần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 Tầm bút viết vài chữ lên sổ bệnh án. Nếu tỉnh rồi thì không cần vấn đề gì nữa, mấy ngày nay nhìn ngươi cho tốt, thuốc dần dần đào thải ra khỏi cơ thể là tốt rồi, mình vết thương không sâu lắm, băng bó mấy ngày không dính nước là được. Lúc trước cô gái được đưa đến đây nhìn thật đáng sợ, nhưng kiểm tra xong lại không có vấn đề gì lớn. Chỉ bị trêm một chút thuốc, còn máu trên người đa số là chảy ra từ lòng bàn tay.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 Anh, sao anh lại ở đây Lục dao nhịn đau Khó khăn lắm mới nói ra được một câu Hạ thần phong buông cổ tay lục dao ra Anh cầm cốc ở bên cạnh lên Trên đó có một cái ống hút Trên đầu lớn của cô cũng có vết chân Chỉ có thể uống từng chút một Lục dao được anh giúp Người dợ và ngực anh Cô con mày nhìn đau uống và ngủ nước Sau đó nhìn hạ thần phong bình tĩnh đi kết thúc Lục dao dưng đầu nhìn anh đã bắt được hung thủ chưa? Hạ Thần Phong gật đầu. Tiều Đao đang thẩm vấn rồi là Tiều Lập Khôn có phải không? Hạ Thần Phong ôm lấy bàn tay căng ra quả lục dao. Tiều Lập Khôn. Lục dao nghi ngờ gần đầu. không phải sao? người bắt cô là Tiều Lập Khôn à? Hạ Thần Phong lấy nửa mảnh tiền cổ từ trong lòng ra. tôi thấy cái này trong vali mà cô bị nhốt.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 Chúng là người hóa trang của các cô Vienna, Vienna lục dao không nghĩ ra được vì sao Vienna lại rất an tiễn hơn nữa ngày thường nhìn Vienna vốn rất tân thật của Vienna là An Chi Minh dưới tính nam hạ thần phong nói xong rồi nhìn lục dao hiện nhân là cô cũng giống như với ảnh lúc trước cũng có chút không thể tin được phải biết rằng lục dao đã từng nhìn thấy Vienna mặc váy chơi được rồi đấy dẫn người đẹp như vậy Thế mà bây giờ có người nói với cô, Thực ra người vẫn luôn có cúc ngực cỡ xê như vậy lại là một người đàn ông. Trước hết chúng ta đừng nói tiếp việc này. Lục Giao vừa mới tỉnh lại, Hạ Thần Phong không muốn để cô về phiền não như vậy. Trước tiên cô nghỉ ngơi cho tốt đi, Để đến lúc ra viện rồi nói. Lục Giao quen biết Hạ Thần Phong cũng được một thời gian rồi, Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một Hạ Thần Phong ngọt ngào như vậy, Cô hơi đỏ mặt,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 Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, sự kiến định và tình cảm thật dịu dàng trong mắt anh không cho phép Lục Giao né tránh. Cho nên Lục Giao, từ bây giờ trở đi, mong em chưa cố tôi nhiều hơn. Tâm nhìn của Lục Giao ngay lập tức trở nên rõ ràng, cô nhìn người đàn ông đẹp trai ở trước mặt. Cô không biết người này đã căm rễ trong lòng mình từ lúc nào, thế nên cô liền hiểu ra mỗi lần xem vẻ đều không chính xác là vì trong lòng cô âm tầm hy vọng Mọi chuyện của anh đều sơn sẻ, may mắn Cô đã mất đi trận thái bình thản trước đây Hạ thần phong thấy lục dao không lên tiếng phản đối Lần đầu tiên anh cười thành tiếng, bút tóc lục dao Được rồi, em cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi Tôi bị cục một chuyến chờ em ngủ đầy, chúng ta lại nói đến chuyện vụ án Hạ thần phong liếc nhìn về phía ngoài cửa Em yên tâm, ngoài cửa có tiểu quách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 sao rồi? tiểu đau cầm lấy một bản ghi chép, nhận hết tội rồi ạ. chẳng qua lần này cũng may có mẫu ADN kia, anh tiến và an chí minh lại là chị em có quan hệ huyết thống. tiểu đau buồn ngồi nói, thì ra ADN phát hiện được ở trên cốc và ADN của an tiến có một phần khớp với nhau. điều tra ra thì bất ngờ phát hiện an tiến lại có một người em trai cùng cha khác mẹ tên là an chí minh. Nhưng 6 năm trước, An Chí Minh đã biến mất, sau đó lại xuất hiện thêm một chuyên viên trang điểm tên là Vienna. Tiểu đau nhớ đến lời khai của An Chí Minh vừa nãy, cô đột nhiên cảm thấy ra cả trên toàn thân nổi lên. Lời khai ở đây, anh tự xem đi, em đến phòng nghỉ ngơi, chớp mắt một lát. Tiểu đau ngậm dấu thuốc, hiếp mắt lại đi sang phòng nghỉ bên cạnh. Hạ Thần Phong uống một ngụm trà đặc, sờ tập bút lục thật dày ra. An Chí Minh và An Kiến có quan hệ chị em, nhưng từ nhỏ, quan hệ giữa hai người đã không bình thường. Về sau, An Chí Minh thổ lộ tấm lòng với An Thiến, nhưng lúc đó cô ta đã là nữ doanh viên có chút danh tiếng rồi. Thứ tình cảm bị luân lý đạo đức cấm đoán này cũng không thể để lộ được. Cho dù lúc đó An Kiến thực sự thích An Chí Minh, nhưng cô ta từ chối hắn vì muốn làm cho An Chí Minh hoàn toàn từ bỏ. An Thiến nói dối là mình thích con gái đồng thời vì thân phận đặc thù của Anh Chí Minh nên nắng căn bản không thể ở bên cạnh An Kiến được. Anh Chí Minh thật lòng thích An Kiến vì An Kiến mà hắn còn đi làm phẫu thật tuy không thể hoàn toàn trở thành một người con gái thực sự, nhưng đặt chân gần nửa trên cơ thể chẳng khác gì con gái thực sự. Hơn nữa hắn còn trở thành một chuyên viên trang điểm. An Kiến vô cùng cảm động trước sự hy sinh của hắn, cuối cùng cũng đồng ý với An Chí Minh đã trở thành Viên Na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 bốn dĩ Vienna không biết An Kiến vẫn đồng thời qua lại với những người đàn đông khác cho đến khi đồng vũ phân vui việc của An Kiến và Lục Nguyên Đa Việt Nam tìm An Kiến chất vấn hắn vốn muốn nghe lời giải thích nhưng An Kiến lại thừa nhận tất cả thậm chí còn đưa ra đề nghị chấm dứt con đề của hai người cho dù Vienna níu kéo thế nào cầu xin thế nào nhưng một khi An Kiến đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi lại thêm bây giờ cô ta đã chán ghét Vienna rồi thậm chí trong lúc cãi nhau Cô ta còn vẻ mai An Chi Minh là một cái nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, điều này đã làm An Chi Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó vì chuyện của Lục Nguyên, An Chi cáo cảnh, còn bảo An Chi Minh nhân lúc trường quay bận rộn để buổi tối lén mang thứ đó đến cho cô. lúc An Chi Minh đi, hắn đã đổ axit với đồng độc cực mạnh lên dây bảo hộ. Dây bảo hộ đó đặt ở một bên, hắn giả vờ đi kiểm tra đồ trang điểm rồi nhân cơ hội cầm bình đồ lên phía trên, hắn chỉ muốn kéo dài chút thời gian. Việt Nam rõ ràng là chồng người vĩ yêu sinh hận. Hắn giết chết An Kiến sau đó cầm máu mưa trên người giấu vào trong phòng thay đổi. Mà phòng đạo cụ cách phòng trang điểm không xa thậm chí hắn còn đi xem vết thương của tiền hút. Sau khi An Kiến chết An Chí Minh lo lắng một thời gian nhưng trái tim của hắn bây giờ đã như cho tàn cho nên khi bị tiểu đau đưa về thì đã thú nhận tất cả. Bây giờ cũng có kết quả rất nhậm rồi Đứa bé trong bụng của An Kiến là con của An Chí Minh.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 nhưng tại sao anh chí minh lại một mực muốn giết anh tiến như vậy chứ? anh chí minh có động cơ, có thể nói rằng toàn bộ chứng cứ đã được thu chuỗi lại với nhau, nhưng bây giờ lại không tìm thấy chiếc điện thoại bí ẩn kia. mà tiểu đau thì cũng đã hỏi anh chí minh, nhưng anh cũng một mực nói rằng chiếc di động thứ ba đó hoàn toàn không tồn tại. sau khi kết thúc cuộc họp, việt nam vẫn được cùng với trần hoa, không có thời gian cũng như không có động cơ để bắt cóc lục dao, lại thêm nửa đồng tiền cổ ở trên người lục dao.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 cuộc án mạng gây chấn động của ảnh hậu An Tiến cũng kết thúc, nhưng kết quả là mọi người không vui chút nào, đặc biệt là những người hâm mộ đã ủng hộ An Tiến trước đây. Bọn họ chưa bao giờ biết nỗi tình mà họ theo đuổi lại có một câu chuyện phức tạp như vậy. Họ càng không biết rằng thì ra nguyên nhân An Tiến bị giết lại đen tối tánh trời đến mức nào. Đúng vậy, mặc dù nguyên nhân cái chết đã được đơn giản hóa, tốt điểm lại chút đẹp, nhưng công ty Xuân Ý tất nhiên biết đó. Mặc dù mọi người đều được thông báo là không được để lọt chuyện này ra ngoài Nhưng một công ty có nhiều người như vậy Sao có thể không có tin đồn nào chứ Công ty càng muốn dìm chuyện này xuống thì các phóng viên ở bên dưới càng căn cứ theo trước tiên đồn đó Mà phóng đại chuyện này lên Đủ mọi tin tức cứ như vậy được đăng khắp các mật báo Lúc Hạ Thần Phong mang cháu đau đến bệnh viện Thì Lậu Giao đã tỉnh lại từ lâu rồi Cố cau chặt mày xem tin tức trên TV Không ngờ chuyện này lại có kết cục như vậy Thấy Hạ Tần Phong chạy đến bệnh viện với đôi mắt thâm quần, lục dao liền nói với vẻ yếu ớt. Thật ra có từ quách ở đây là được rồi. Vừa đảm nhận thêm cương vị mới, tôi xấu gì tôi cũng phải để lại ấn tượng tốt với em chứ. Mắt Hạ Tần Phong mang theo ý cười, anh nói. Tự quách đã về nghỉ ngơi rồi. Vừa nói, Hạ Tần Phong vừa mở hộp cháo ra và đợi cho cháo ngồi bớt.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 Tôi bao giờ để lộ một mặt tính cách như vậy Trước mặt người ngoài Hạ thần phong may mắn Vì đã được lục dao đưa vào hàn ngũ Người một nhà Cho nên anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ nữ tính này của cô Anh cầm bát cháu đang nguội Ngồi ở mép giường Nhìn hai tay bị băng bó của lục dao Anh liền tự mình cầm chút thìa lên Hạ thần phong múc một thìa cháu Đau còn ấm ấm đưa đến bên môi lục dao Anh nhìn lục dao Vũ mày cẩn thận ăn một miếng rồi mới nói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 Vô tức ăn cháo rau dưa mà Hạ Thần Phong đút cho mình Hạ Thần Phong thấy lục rau ngoan ngoan ăn cháo Anh liền cảm thấy trái tim mình ngọt ngào Và mềm mại như thể đứng nhất đầy kẹo bông gọn Hai người cứ một người ăn một người đút cậu đao cầm giỏ trái cây đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh này Mà cảm thấy suốt chút nữa hai mắt đã bị chọc mù Cậu đẩy cửa đi ra dưới mắt nhìn cho rõ Số phòng rồi lại đi vào Trong phòng vẫn là cảnh thân mật thắm thiết Lá cờ nhỏ trong lòng đang lều mạc phê phẩy Cuối cùng anh phong nhà mình đã thoát kiếp độc thân rồi Từ nay về sau trong cục cảnh sát của thành phố Tô Châu Chỉ còn có một bông hoa lạc cầu, Phương Phong Lợi Ôi, gì tới này em không nhìn lầm đấy chứ Tiểu đau đẩy cửa đi vào, nói xong còn giả vờ dụi mắt Làm giấc vẻ không thể tin được Lục dao hơi miếng môi, khuôn mặt cô đỏ ẩn Mặc dù cô nhận lời yêu hạ thần phong rồi nhưng cô vẫn chưa từng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. còn hạ thần phong thì bình tĩnh nhìn tiểu đau như không có việc gì xảy ra và thu dọn cái hộp trên bàn. viết xong báo cáo chưa? tiểu đau đi đến liên tục đảo mắt nhìn hạ thần phong và lục dao. này, nói gì? hai người câu kết với nhau từ lúc nào thế? mặt lục dao đỏ lên. câu kết cái gì chứ? câu kết nào dụ dỗ hoặc tung đồng với nhau để làm những việc sai trái? Còn tôi và cảnh sát hạng, quang minh chính đại Sao có thể gọi là câu kết chứ Hạ Thần Phong nghe xong điện nói Đúng là không hay khi dùng từ câu kết Đừng quan tâm đến cậu ta Hồi tiểu học Môn ngữ văn của cậu ta được giáo viên thể dục dạy đấy Lần đầu tiên thấy Hạ Thần Phong đối xử tốt với một cô gái như vậy tiểu đau gật đầu rồi đặt giỏ cây trái sang một bên Được được được Bây giờ hai người là một đôi rồi Nên bất nạt chó độc thân là tôi đúng không Lục rau đỏ mặt khi nghe thấy từ một đôi Cô cúi đầu nhìn hai tay bị băng bó của mình Tiểu đau cũng nhìn thấy hai tay bị băng bó của lục rau Cậu kéo kế ra và ngồi xuống lúc đó xảy ra chuyện gì vậy Cái tên anh chi Minh kia không có thời gian để phạm tôi Không phải hắn, lại triệu lập khôn Lục dao nhớ rõ mùi hương đó, mùi hương trên bàn tay đó Em có nhìn thấy không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 Bởi vì đặc biệt nên chắc chắn là sẽ lưu lại thứ gì đó trên tay Em có chắc là trụ lập khôn không? Cũng có thể là người khác mà Lục giáo tự tìm nhớ lại Lúc đó đèn thành cấp tầng 12 không sáng Nhìn chiều cao thì đúng là giống trụ lập khôn thật Lục giao nói Thật ra trừ chiều cao và nhiệt độ cơ thể Nếu nói chắc chắn người này là trụ lập khôn Thì quan điểm này rất khó thuyết phục Nhưng lục giáo biết trụ lập khôn cũng biết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 Nhưng mà tính ra thì đây lại là một chuyện tốt. Hạ thần phong cận đầu. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều không điều tra được một chút thông tin nào về kẻ được gọi là thầy và người đội mũ đen kia. Nhưng nếu trợ lập khôn là người của kẻ được gọi là thầy kia, thì chúng ta sẽ dễ dàng điều tra hơn. Theo tình hình hiện tại, người được gọi là thầy này là kẻ đứng sau tháo túng người khác phạm tội.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 tự đao nhìn hành động của Hạ Thần Phong liền vỗ bắp đùi nói Đúng, đúng, đúng chắc chắn anh Phong của chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó giúp cô Hạ Thần Phong trong lúc này khiến tự đao nhớ lại một từ nóng mà nữ đồng nghiệp trong văn phòng trước đây đã nói hình như là bạn trai lực mắt tối đa Mặc dù là người có kinh nghiệm nhưng nhìn hành động Hạ Thần Phong dành cho lục giao tự đao dường như có tình dụ sâu sắc được ý nghĩa của cụm từ đó Đừng tôi được rồi. rồi. Thấy cô tỉnh lại rồi thì tôi sẽ không làm bóng đèn tầm chiều hai người nữa. Anh Phong, ngày mai anh nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, cô lên đứng mà nhìn Lục Dao với vẻ không đứng đắn sau đó khẽ hát và đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi bóng đèn rời đi, Lục Dao nghiêng đầu nhìn cảnh sát hạ. Bạn trai mới nhậm chức chưa được bao lâu của cô, giấy mắt của anh có quần thâm xanh đen, chân cằm cũng lún phún đâu.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 Trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười ấm áp Hắn nhạc nhàng cầm lên Lấy trẻ tiếng điện thoại ra Đó đốt bằng cái bật lửa Đó tầm rượu trắng có nồng độ cao Sau khi trải qua sóng gió diễn tiên truyện lại được quay tiếp vào một tháng sau đó Lần thứ hai đến phim trường Lục dao đã không nhìn thấy chủ lập khôn nữa Vai của hắn vốn cũng không có Cảnh gì diễn chung với lục dao Trong vai lạc thần hoa Lần này cảnh quay đã được cắt ra Chỉ trong ba ngày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 Số tiền này còn tương đương với tiền lương lục rau làm khoảng 2 năm cho tinh thần. Không thể không nói, mặc dù di tuyên truyền xảy ra nhiều chuyện, cái chết của diễn viên chính ăn Tiến hơn nữa cô ta còn dùng thuốc cấm khiến bộ phim truyền đình gặp chất trở. Nhưng nó cũng khiến bộ phim này nổi tiếng đến mức ai cũng biết. Tùy tiện kéo một người ở trên đường lại hỏi có biết di tuyên truyền không thì 100% đều trả lời là biết. Trần Hoa còn nói vui rằng anh ta còn có thể tiết kiệm được tiền tuyên truyền quảng cáo.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 Ngày nào cũng lên trang web chính thức của bộ phim ăn vạ Đói có thêm nhiều video về hình ảnh của lạc thần hoa Mà lục rau Với là hoa khôi lập dị nổi tiếng ở trường Lúc trước Mọi người đồng nghĩ rằng Cô sẽ trở thành một kiến trúc sư Nhưng khi thấy cô xuất hiện trên TV thì lập tức hiểu ra Bề ngoài của cô xinh đẹp như vậy Sao lại không đi làm một ngôi rau chứ Đỗ hiểu lan ngồi trong ký túc xá Xem di tuyên truyền Quay đầu lại nhìn thì thấy vạn cùng phòng của mình đã về Ôi ôi ôi, Lục Giao, Lục Giao, cậu mong nói cho tớ biết, kết cục sau đó thế nào? Đúng vậy, từ khi Đỗ Dỗ Lan biết bạn cùng phòng của mình là Lục Giao, đóng vai Lạc Thần Hoa, thì ngày nào cũng nhìn chầm chầm vào cô và hỏi kết cục. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Giao đang bận độn về chuyện đồ ăn tốt nghiệp, cô không hề quan tâm đến gió mưa bão bùng bên ngoài. Lục Giao bỏ túi đựng dắt bờ xuống, rồi cho người nhìn vào màn hình laptop của Đỗ Dỗ Lan.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 được nghỉ làm mà vẫn có lương, cậu có thể sử dụng khoảng thời gian này để vẽ tác phẩm tốt nghiệp của mình mà. Đôi hiểu Lan chống cằm, cậu nghĩ tới là cậu à? Tớ còn chưa có ý tưởng nào. Đối hiểu Lan nói, sau đó quay người tắt vui dao đang xem đi, bàn tay cầm con chuột do no dự một lúc. Được rồi, giờ này cậu có nhìn thấy lớp trưởng của lớp cậu không? Lẩu dao ngập ngừng sau đó lắc đầu. đã lâu rồi không gặp. Đôi hiểu Lan quay người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 hình như cậu ta xuống cuộc sống đi làm kiếm tiền nộp phạt phí giống như lục giao một đại tài tử từng nổi tiếng một thời là con nhàn người ta trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại thành ra thế này lúc tinh thần chu văn sa sút rất nhiều người xung quanh đều rời xa cậu còn cậu dường như cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp mọi người cho nên rất ít thấy lên lớp đối với lan vừa nói lướt nhìn lục dao tôi cảm thấy lớp trường của lớp cậu thật đáng thương Trước khi anh chưa xảy ra vụ việc đó Tôi nhớ hoa khuôn quả khoan ngoại ngữ Chính là cái đứa mắt hồ ly để trông gắn đấy Chẳng phải là vẫn luôn thích chu Văn sao Nhưng sau khi vụ việc không ai kia xảy ra Cô ta lại nói từ trước đến nay mình chưa từng thích chu Văn Lúc trước anh gửi nói chuyện với nhau là bởi vì chu Văn thích cô ta Đối hiểu lành nói rõ chu Văn thích lục rau Không phải cái câu hoa khôi ngoại ngữ kia chung cụ ấy vẫn ổn chứ Lúc trước lục dao có xem cho chu Văn một quẻ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 Nếu cứ như vậy thì về lâu về dài, suy nhật tình sẽ bị nguội dần, sau đó sẽ là các cậu đến sau đoạn muốn chia tay. Không đâu. Lục Giao đã lén tính bắt tự của mình và hạ thần phong, mặc dù có trách trở nhưng kết quả cuối cùng vẫn ổn. Đối hồ Lan nhìn dáng vẻ của Lục Giao liền biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái ngốc này biết yêu cho nên cái gì cũng không hiểu. Cô cảm thấy mình là một trong số ít bạn cùng giấy Có thể nói chuyện với lục dao Cho nên cô phải dạy cô gái ngốc này một chút đối Hồ Lan kéo gây ra Và ngồi bên cạnh lục dao Yếu đương ấy à Cậu không thể giống như lúc trước được Cậu phải có một chút tư tưởng của riêng mình Chẳng hạn như là một cuộc hẹn hò nhỏ nhỏ Giữa hai người Như bộ dưới anh Trăng rất có lợi cho việc gia tăng tình cảm tôi thấy người ấy của cậu Dù có vẻ lạnh lùng Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của người ta Tôi biết chừng có rất nhiều người để ý đến người ấy của cậu đó Cho nên cậu phải giữ cho thật chặt Kể từ khi đối hiểu năng yêu anh đàn anh kia Tính tình cô trở nên hoạt mát hơn rất nhiều Cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều về chuyện của ngũ giam bẫn Cô vỗ vào bả vai lục dao Hai ngày nữa tôi sẽ tặng cho cậu hai tấm vá dự trần lắm Cậu và người ấy của cậu cùng đi xem Có như là một cuộc hẹn hò nhé. Nói thật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 Mọi người tổ chức triển lãm trong lần này Cũng là một họa sĩ tự do nổi tiếng Phương Phong Nghe theo lời đề nghị của đối hữu Lan Lần này giống khi lục dao Mặc một chiếc váy màu hồng dài Đến đầu gối Đã quen biết lục dao lâu như vậy rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thần Phong Nhìn thấy cô mặc váy Anh lên nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Lục dao tường bình mặc vậy Trông không đẹp Cô kéo váy tận tùng nhìn Hạ Thần Phong Có phải là không đẹp không? Đương nhiên là đẹp rồi Lúc trước lục dao lên mặc quần áo màu xám Điểm sáng duy nhất là chiếc áo khoác Màu đỏ vào mùa đông Lần này chiếc váy màu hồng đã khiến khuôn mặt xinh đẹp Của lục dao càng trở lên chói lóa Đây không gọi là đẹp Mà là quá đẹp Đẹp đến mức Hạ Thần Phong vừa nhìn Vẫn không thể rời mắt được Anh rất muốn hủy bỏ cuộc hẹn này Sau đó nhớt lục dao lại Không cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của cô ngoài mình nữa Ban đầu lục dao còn lo Hạ Thần Phong thấy mình mà không đẹp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh Có liền cảm thấy vui vẻ Anh Đã đến giờ rồi chúng ta đi thôi Lục dao nói xong Liền tự cài giấy an toàn Khói mượn của hạ thần phong hơi nhếch lên Anh khởi động xe Rất đẹp Để đến mức anh không muốn cho em đi ra ngoài nữa Hiếm khi nghe được một lời âu yếm như vậy Lục dao xấu hổ đến mức Cả khuôn mặt đều đỏ bừng Cố đóng tiếng nút trên chiếc túi nhỏ của mình Mắt không dám nhìn thẳng hạ thần phong phong truyền lãm aoki không nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở vùng ngoại ô cách đại học thành phố không xa khi gian của hạn thần phong đến thì đã có rất nhiều người từ nhiều nơi khác đến vì muốn chứng ngưỡng tranh của phương phong lục giao cầm sổ tay giới thiệu trên tay cô nhìn về phía trước ơ chủ đề của triển lãm này là sắc màu của sinh mệnh mặc dù Hạ thần phong không biết gì về giới nghệ thuật nhưng anh cũng đã từng nghe nói đến những họa sĩ nổi tiếng này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 Lục Giao gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Đối Hậu Lan là bọn tớ đã đến nơi rồi. Danh tính quả Phương Phong đúng là không người nhỏ, có rất nhiều người đến nhưng truyền lãm chỉ bán gần 200 vé trong một ngày. Nếu không phải Đối Hậu Lan cho Lục Giao vé và cửa nội bộ thì chắc là cô sẽ không mua được vé. Đi vào theo dòng người, Hà Thần Phong và Lục Giao nhìn bức tranh khổng lồ trong phòng trưng bày. Có một thứ thu hút thị giác đó chính là một bức tranh chân dung cỡ lớn. Lộn dao nhìn cảnh tượng đó Cũng không định được thở dài Những bức tranh của Phương Phong Đúng là gây choáng ngược Nếu như nhìn trên mạng Thì sẽ không có sức hấp dẫn lớn như vậy Đúng vậy Dù bức tranh này có được đưa lên mạng Thì kích thước của ảnh chụp Cũng chỉ lớn như vậy Còn bây giờ bức tranh to như một mặt tường Thì sự tác động của nó Lên tình sát lại hoàn toàn khác Chủ đề của buổi truyền lãm này Là sinh mệnh Phương Phong đã thay đổi phong cách vẽ tranh trừ tượng trước đây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 Những ngày truyền lãm bắt đầu cô vẫn được gọi về để hỗ trợ Dù giao thì tiếng vang của lần triển lãm này thật sự lớn Chỉ riêng việc ngày hôm sau sẽ chỉ có 4 đến 500 người vào Mà lần truyền lãm này sẽ chỉ kéo dài 4 ngày Cũng có nghĩa là có thể có rất nhiều người không có cơ hội vào được Lúc đối dụ Lan tìm đánh Hạ Thần Phong và Lục Giao Thì hai người đang đứng nhìn một bức tranh Đối dụ Lan vô vô và vai Lục Giao và mỉm cười Hai người đến rồi à? Hạ Tân Phong nhìn cô gái thấp hơn lục dao một cái đầu. Trong vụ án của ngũ giam vấn, anh cũng từng gặp Đỗ Hiểu Lan rồi. Cảm ơn về vẽ mời của cô. Đỗ Hiểu Lan vốn tưởng rằng Hạ Tần Phong là một người rất nghiêm túc và lạnh lùng. Có lẽ anh sẽ không chủ động nói chuyện với mình. Nhưng lần này, anh lại là người đầu tiên nói chuyện với cô. Đỗ Hiểu Lan thực sự cảm thấy không quen. Cô cười xua tay. Không có gì. Vẽ này vốn là của tôi và đàn anh.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 Đây cũng là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phương Phong là một họa sĩ tự do Được rồi Lần này có một bức tranh áp chót Hai người có muốn xem không Đối hiểu lăn nhờ đến chỗ Trưng bày bức tranh đó Bị bây kiến toàn là người Cảm thấy rằng nếu đã đến đây Thì tuyệt đối không thể bỏ qua bức tranh đó Hạ thần phong lướt nhìn lục dao Thế dường như lục dao cũng có một chút dao động Đi thôi Nếu đã đến mà không đi xem Thì đúng là đáng trước Đi thôi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 Máu tanh người hiện trường sau khi khô lại Sẽ có mùi như mùi của bức tranh này Cho nên bức tranh này không phải được vẽ bởi máu lợn Mà là máu người Hạ thần Phong và Lục Giao đưa mắt nhìn nhau Và nhận ra rằng cả hai đều nhìn ra được cùng một vấn đề Mà đối hiểu Lan thì không biết Hai người nhìn ra được cái gì Chẳng qua là thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái Số người vui xem càng ngày càng nhiều Hóa ra ngày đầu tiên của triển lãm Phương Phong cũng xuất nhận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 Anh cúi đầu Em nhìn ra được gì? Đại hung Hà Tần Phong gật đầu Anh xoay người Thắt ra khỏi đám đông Đi ra ngoài gọi điện thoại Lúc quay về Về mặt bình tĩnh Nhưng trong ánh mắt hiện lên Vậy ánh náy Xin lỗi Có lắm mới có một cuộc hẹn Lục dao cười lắc đầu Em đã rất vui rồi Hà Tần Phong kẽ mỉm cười Xóa đầu lục dao Sau khi kết thúc triển lãm tranh Tiểu đau sẽ dẫn người đến kiểm tra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 Thì câu trả lời sẽ là chắc chắn không thể Lục dao sợ bạn cung phong của mình khó xử bèn nói Chúng ta có thể giúp chậu lý tổng đến Lý bách Hạ thần phong với mày, Anh cảm thấy mình hơi ghen Khi thấy bạn gái mình quá ị lại và lý bách như vậy Lục dao lấy vé mở ra Nhìn hàng chữ ở bên trái Câu xem này tinh thần có tài trợ cho chuyện lãm này Nếu như được tài trợ bởi tinh thần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 Hiền Vinh là cảm thấy rất bất mãn đối với câu hỏi của Hạ thần Phong. Nhưng câu hỏi tiếp theo càng khiến anh ta bực mình hơn. Không biết tại sao anh Phương lại muốn làm dưới bức tranh bằng máu này. Cảnh sát hạ, đây là bí mật sáng tác của tôi. Tôi nghĩ tôi có quyền không trả lời. Phương Phong đặt chân trả xuống, đứng lên. Nếu hai người muốn đến đây để hỏi những vấn đề này, tôi xin lỗi nơi này của tôi không chào đón hai người. Anh Phương.